Cô tiện tay túm một người đang đứng ở ngoài cùng ra. Có chuyện gì vậy? Thằng nào á? Vất vả lắm, tân dịch mới chen vô được vào trong một chút, lại đột ngột bị người khác kéo giật người về đằng sau, khiến cậu ta lão đảo. Bực mình định quay lại chửi tên nào không có mắt, nhưng vừa nhìn thấy người phía sau, cổ họng cậu ta ngẹn lại, vội vàng nuốt ngược nước miếng một cách thô lỗ. Đội trưởng, đội trưởng lương là chị A Có chuyện gì thế Nghe nói có người ở trên Sắp được phân về đây Tân dịch sơ sơ căm Theo nguồn tin Không mấy tin cậy Thì là người bên quân đội chuyển sang Quân đội Kỷ lương nhướng mày Thuận tay lấy luôn cốc cà phê Còn bốc hơi nghiêng ngút Mà tân dịch vừa mới mua xong Chuyển sang đây làm gì Tùy nói quân đội và cảnh sát là chỗ thân thiết, nhưng nó chính xác ra thì quân đội là để đối ngoại, còn cảnh sát là giữ yên ở trong nước. Đơn vị nào có nhiệm vụ đó? Dù cùng là lực lượng vũ trang của quốc gia, nhưng hoạt động tương đối độc lập. Chị thấy tôi có thể biết nhiều được bài à? Cậu ta cũng chỉ là nhân vật tép riêu thôi mà. Tôi thấy cậu. Kỵ lương trả lại chiếc cốc không và tay cậu ta, đi về phía thang máy giống như bị táo bón. Sao chị biết? Từng dịch đi theo cô, vẻ mặt vô cùng sùng bái. Tôi nghe nói uống cà phê có thể trị táo bón, cậu ta quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày xuống bà cốc cà phê. Đồ chứng lương, chị không hiếu kỳ à? Tôi tò mò cái chuyện cậu có ị ra phân hay không, làm cái gì? Kỷ lương liếc cậu ta một cái, khẩu vị của cô đầu có nặng như thế chứ. Suýt nữa thì Tần Dịch lao cả đầu vào cửa thang máy. Tôi đâu có nói chuyện đó. Tôi nói về chuyện vị không thiếu kia cơ mà. Không thiếu cũng chính là một vị thiếu gia bên không quân. Tần Dịch nghĩ cái vị bên quân đội chuyển qua đây. Nhất định hắn là thuộc diện COCC. Còn ông cháu cha của một vị tai to mặt lớn nào đó. Đầu tiên là nhập ngũ vào một đơn vị quân đội. Lập vài công trạng Rồi là chuyển sang cục cảnh sát này Lập thêm vài công trạng nữa Sau đó con đường công danh Sẽ lên như diều gặp gió Một bước lên mây Cái loại này Chắc lại là, là mấy tên tiểu bạch kiểm nữa mà thôi Chỉ biết ăn rồi ị Miệng thì chém gió Đầu thì bóng mượt Ăn chơi trác tán đây mà Chẳng lẽ không thể là một tiểu thơ không quân à Kỳ lương bất mãn với thái độ kỳ thầy này của cậu ta. Tuyệt đối không thể! Tần dịch xác định, nhất định, quả quyết lắc đầu. Vì sao? Kỳ lương bấm nút gọi thang máy, sau đó từ tốn hỏi. Bởi vì thượng đế là đàn ông. Tần dịch con trả lời rất thật thà. Để hai người phụ nữ đã kích từ tôn của đám đàn ông chúng tôi xuất hiện trong cục cảnh sát này đã là quá đủ rồi. Người tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu. Nắm chặt tay, cậu ta tự tin vào thượng đế. Tình hữu nghệ của đàn ông vạn tuế. Quả thật. Từ nha dịch thời cổ đại cho tới cảnh sát thời nay, thì nghề nghiệp vẫn thiên về đàn ông nhiều hơn. Dù có phụ nữ, thì phần lớn cũng chỉ làm những việc văn phòng nhẹ nhàng. Nhưng đó là suy nghĩ trước khi tân dịch gặp kỹ lương từ lúc biết Kỷ lương tam quan của tân dịch bị vặn vẹo đảo ngược hoàn toàn không lúc nào là kỹ lương không cố gắng hết sức để nhắc nhở hắn nhớ rằng con mẹ nó ai dám nói phụ nữ không bằng đàn ông nghề cảnh sát này kỹ lương cô có thể làm giỏi hơn người khác gấp nhiều lần dịch nghĩa tam quan là thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan trên lý thuyết Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan Là ba khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau Có thế giới quan thế nào Thì sẽ có nhân sinh quan như thế đó Có nhân sinh quan như thế nào Cũng sẽ có giá trị quan như thế đấy Kiểu nhận thức này Đã được số đông mọi người trong cuộc cảnh sát tán thành Ở đó còn lưu hành một câu thế này Đừng nói chuyện kỹ luật với cảnh sát kỹ Vì cô ấy sẽ dở trò lưu manh với cậu đừng giở trò lưu manh với cảnh sát kỹ vì cô ấy sẽ càng lưu manh hơn cậu. Từng dịch giác ngộ sâu sắc câu nói này, khi đó cậu ta đang khí huyết dân trào bất mãn về việc bị đội trưởng của mình lại là một người phụ nữ. suốt ngày gào thét dùng thực lực để đánh giá người tài. cuối cùng bị cảnh sát kỹ dạy cho một bài học trước mặt mọi người một cú hất ngã qua bả vai khiến cậu nằm suốt một tháng không dậy nổi. Còn bị cô đạp vào hán, dùng ngôn ngữ của nhiều quốc gia ân cần hỏi thăm cậu, khiến cậu cảm nhận được triệt để cái gọi là văn võ song toàn. Cửa thang máy mở ra, chỉ có một người ở trong đó. Vừa thấy chiếc áo khoác dài của người kia, tân dịch đã muốn đập thẳng đầu vào tường thang máy. Đúng là nhắc người, người đến. Hai người phụ nữ đã kích sự tự tôn của đàn ông trong cuộc cảnh sát này. Một người là Kỳ Lương Còn người kia chính là người phụ nữ Mặc áo blue trắng kỳ. Họ đoàn tên Khanh Nhiên Nghề nghiệp nữ pháp y khoác áo blue trắng Lịch sự thanh tú Nhận chỉ người ở trong nhà mới biết được Giữa cái lớp vỏ bọc thẳng nhiên Lạnh nhạt của cô kia Có một tâm hồn mạnh mẽ Và biến thái đến nhường nào Đồng chí đoàn Khanh Nhiên Kỳ Lương đi vào Quét mắt nhìn cô vài lần Hôn nhân của cậu có vấn đề à, hay là giải phẫu cái ấy của ông xã mất rồi? Cũng đúng, chỉ cần kết hôn được một tháng là sẽ chán ngán nhau thôi, thành rác rưỡi cả thôi. Đoàn thanh nhiên lít cô một cái. Cảm ơn bà cảnh sát kỹ đã quan tâm, tình cảm của tôi và ông xã vẫn rất ổn. Không thấy cô đang định lên thay quần áo rồi về nấu cơm cho ông xã hay sao thế? Giọng điệu này sao nghe như đang đọc cáo phó vậy Tần dịch trốn trong góc thang máy Cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình Xuống mức thấp nhất Không kìm được Mà sợ run cả người Nhìn trộm đôi găng tay y tế Dùng một lần đang vắt vẹo Ở túi áo blues của đoàn khanh nhiên Thật ra Trong lòng cậu ta rất đồng ý Với suy đoán của đội trưởng kỹ nhà mình Tôi vẫn cảm thấy Cậu ở cùng với tự thi Sẽ tốt hơn nhiều Kỵ lương lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. Cậu nói xem, một người phụ nữ tốt như cậu, sao lại gã cho một thằng đàn ông như vậy chứ? Sở thích của bà cảnh sát kỹ thật khác thường. Để tối nay tôi sai người đưa một thi thể sang chỗ cậu nhé. Hy vọng có thể bù đắp được sự trống vắng trong lòng cậu. Đoàn thanh niên thẳng nhiên cười. Cậu có yêu cầu gì không? Nể tên cậu là đồng nghiệp tôi sẽ vượt mọi gian khó mà tìm cho cậu một tử thi hợp với sở thích của cậu. Kỵ lương sờ sờ cầm, còn thực sự đang suy nghĩ. Khoảng này tôi thấy cậu khá vừa mắt, lạnh lạnh nhạt đạm, không mặn không nhạt, vừa đủ là tốt rồi. Không thì chúng ta hợp tác giải quyết ông xã của cậu đi, sau đó chúng ta có thể ở bên nhau như hình với bóng. Cậu phụ trách hủy thi thể tôi phụ trách xóa dấu vết chúng ta hợp tác cam đoan sẽ không ai có thể tra ra được đề nghị này cũng không tồi lên kế hoạch trước đã đoàn thanh nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý ánh mắt lại liếc vào góc rồi ra vẻ kinh ngạc sao lại có người khác trong thang máy thế này tần dịch cố gắng kiềm chế đôi môi run rẩy của mình xoay mặt vào tường tôi không tồn tại tôi không tồn tại nhóc dịch à Kỷ lương tung chân đá vào mông cậu ta. Tần dịch cố gắng thu gọn cả mông vào. Thang máy ngừng lại. Tần dịch nghe thấy tiếng chuông báo tin mừng. Quay đầu muốn cầu cứu. Nhưng tình hình của các đồng nghiệp đang đứng ở bên ngoài thì... À, đột nhiên tôi nhớ ra là bỏ quên đồ. Tôi muốn đi toilet. Đồ trứng lương, bác sĩ đoàn. Hai người cứ đi đi mạnh võ nhé. Cửa thang máy lại từ từ đóng lại. Lòng người bây giờ thật là bạc bẽo. Lúc đó tần dịch đột nhiên nghĩ ra thượng để là đàn ông Nhưng mà con mẹ nó giêsu là phụ nữ Đội trưởng lương Bác sĩ đoàn Tần dịch hạ quyết tâm Quyết định đầu quân cho tội ác Hai người yên tâm Nếu về sau hai người giết người Tôi sẽ canh chần giúp hai người Nếu hai người mà phóng hỏa Thì tôi sẽ đi rãi dầu Ngoan Kỹ lương giơ tay vai cậu kẻ thất thời là trang Tuấn Kiệt nhóc dịch cậu cũng không tồi đâu đó đoàn thanh nhiên chỉnh lại quần áo đi theo chúng tôi nếu chúng tôi ăn thịt thì chắc chắn cậu cũng sẽ được hấp canh không không cần đâu tôi sắp ăn chay rồi từng dịch nuốt một ngụm nước bọt nói nhớ đến lần trước trong phòng pháp y Nhìn thấy hai người này ngồi bên cạnh một thi thể, bị mổ phanh ngực và bụng, máu me đầm đì, vừa ăn bò bít tết, lại vừa thảo luận về vụ án. Hai người ấy hăng say bàn luận, thản nhiên ăn thịt, hình ảnh đó khiến cho cậu ta không dám nhìn thịt bò suốt mấy tháng trời. Cửa thang máy lại mở ra, tần dịch chạy trối chết ra ngoài, trong lòng thầm thề. Về sau tuyệt đối sẽ không đi cùng thang máy với hai bà biến thái này nữa. Kỵ Lương chậm rãi bước ra khỏi phòng thang máy, bắt đầu một ngày làm việc. Bỗng đoàn thanh nhiên gọi cô lại. Nghe nói Dương Khắc An vượt ngục. Dương Khắc An Kẻ đã bị phạm trọng án liên quan đến 7 mạng người. Bà năm trước đã bị cô bắt vào tù, không có thời hạn thi hành án. Vì hắn có hồ sơ của bệnh viện Chứng minh hắn bị bệnh tâm thần Ừ biết rồi Kỷ lương nhíu mày Nhìn động tác xoa mũi của cô ấy Cậu lại thức trắng đêm à Đoàn thanh nhiên xoa xoa Cái cổ đang cứng ngắt Ngồi đọc tài liệu cả đêm Giờ mắt muốn díp cả lại rồi Tôi về nhà đã Lái xe cẩn thận Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nha Ừ bye bye Bye